các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net tâm tính nhất thời g i ố n g bị nhất đầy hoàng liên không thể nào phản bác được đúng vậy t r ì n h d i chân đối với tình yêu của cô ta hoàn toàn luôn làm như công tay h theo đuổi anh lâu như vậy cô ta luôn nếm mùi thất bại nhưng chính là không muốn buông tay không t ử xem làm s a o có thể biết mình không có cơ hội chứ hà tâm tính hử lạnh một tiếng nếu như cô k h ô n g tương h anh ấy thì hãy nhanh chóng rời khỏi anh ấy đi ai nói là tôi k h ô n g tương h lâm g i a g i a dừng lại nhận thấy được mình đang nói cái gì cô l ạ i yêu chỉnh dư chân sao đột nhiên giống như bí mật nhỏ nhắn của cô bị v ơ i bày trước mặt mọi người trong khoảng thời gian ngắn khiến cho cô không thể nào phản ứng khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi đỏ lên hà tâm tính cảm thấy thật lập buồn cười mà trào p h ú n g cô ngay cả h ả o phóng nói với anh ấy một câu em yêu anh đều không làm được lại còn dám ở trước mặt tôi lớn tiếng nói yêu anh ấy hay sao lâm Gia i a quật cường nhìn cô ta rồi lạnh lùng hờ nhẹ ai có quy định khi yêu thì nhất định phải đem lời nói rán ở ngoài miệng chứ cô yêu ai là tự do của cô đương nhiên tôi yêu dư chân cũng là tự do của tôi Cái còn bé đáng chết như cô có tư cách gì mà nói chuyện tình yêu của tôi đối với anh ấy là dư thừa chứ h ạ tâm tính bất mãn mà kháng nghị nỗ lực mà không chiếm được trái tim thì chính là dư thừa mà tình yêu của cô chẳng những lãng phí ở bên người anh ấy vô hình chung lại còn gia tăng gánh nặng cho anh ấy chẳng lẽ nào cô không hiểu được sao lâm ra già nhìn thẳng vào hai mắt của cô ta ép mình tâm bình k h í hòa mà mở miệng tôi làm sao lại có thể không rõ chỉ là ép bản thân không đi đối mặt với sự thật trong đáy lòng của hà tâm tính hô to như vậy c ò n người chính là như vậy đó dễ dàng đến đều cảm thấy rất là bình thường liều mạng theo đuổi thì mới cảm thấy thật là chân quý nhiều năm qua như vậy cô ta cũng đã từng mượn nam nhân k h á c để quên đi trình dư chân nhưng thỉnh thoảng khi nghĩ đến mình đã trả giá không biết bao nhiêu lại hoàn toàn không được đáp lại không cam lòng lại tiếp tục truy đuổi vì thế cô ta điên cuồng tìm hiểu phương thức có liên quan đến anh mỗi một lần đều nói với bản thân rằng chỉ cần gặp mặt anh lần này nữa thôi thì loại bệnh này giống như là tuần hoàn ác tính như là hít thuốc viện cho đến nghiện làm cho cô ta không thể tự kiềm chế mình trầm l â n thiền hạ, chỉ có một mình trừng dư chân, cho nên cô ta làm sao không thể ngăn cản bản Khắp hạ, chỉ cho thể một ta t có cô làm dư sao h â n c hà ỉ muốn chiếm anh thuộc về mình m thuộc anh chứ. về cô tâm a anh hay sao? ai thầm một tự rút t khăn như như như không khó áp lực. Hà lần, muốn Nếu lui, đối cũng có được có cô có lại lực. với vậy vậy ý, áp tính nhìn cô k ê u ngạo mà nâng c ầ m lên nghe thấy vậy thì hàng lông mày của lâm gia ra nhanh chóng c a o l ạ i giống như đang ngồi trước mặt cô ta là người ngoài hành tinh không hiểu tiếng nói của người địa cầu giữa hai người giống như là có một dãy ngân hà không thể cùng xuất hiện tình yêu không phải nói cho là có thể cho được cô vừa nói vừa thu thập mọi thứ ở trên bàn mà bên ngoài mưa vẫn rơi như l à r ú t xuống cô vẫn không muốn lại nói chuyện vô nghĩa cùng với hà tâm tĩnh chính là bởi vì cô không chịu rút lui tôi mới muốn cướp từ trong tay cô lúc này mặc kệ dùng mưu kế gì hoặc thủ đoạn gì thì tôi cũng sẽ cắt cáo bám chặt lẽ a n g a y không trời vẻ mặt của lâm gia gia kiên định nói cô đã sớm quyết định ở lại ngưng chiến không hề trốn chạy sổ sao đông phương là địa bàn của cô cũng không thể nào giống như là trước kia có thể làm một con r ù a r u ộ t đầu như vậy nữa tính t ầ m cũng đồng dạng biểu lộ không một chút nào sợ hãi đón nhận ánh mắt của cô các cô đều hiểu được trừ phi đối phương hoàn toàn biến mất bằng không chiến tranh nữ nhân vẫn sẽ h ứ n g hực khí thế đánh tiếp như cũ muốn cô rút lui sao nằm nằm trước cô đã từng rút lui nhưng bọn họ cũng không có cùng một chỗ mà sau này hạ tâm tính cũng sẽ không cùng anh có kết quả gì lúc này lâm g i a g i a mới chính thức tin tưởng năm đó trình dư chân cũng không có rùng bỏ tình yêu của cô là do cô tự tin lại cùng với nhát can mà tự bưng ta h cho tất cả mọi chuyện nếu như năm năm trước cô càng thêm kiên trì tích cực thì có phải sẽ cùng với trình dư chân không cần phải cách biệt năm năm như vậy hay không lâm g i a g i a rời khỏi quán cà phê đi dưới cơn mưa to giàn rụa ở trên đường không một bóng người không ngừng hồi tưởng tới đoạn đối thoại mới vừa rồi người trưởng bảo tình yêu không phải là trình dư chân mà là cô cô đã bỏ lỡ thời gian năm năm cùng anh yêu nhau đơn giản chỉ bởi vì một cái hiểu lầm không đáng có năm năm sau cô lại vẫn mạnh miệng công bố mình không còn thương anh h ồ n đã đính lại còn nhiều lý do đều chính là che giấu hoảng hốt lấy cớ trái tim của cô sớm đã bất trì bất xác trầm lân nhưng cô yêu anh từ bao lâu rồi nhỉ lâm r a r a che ô bước đến cầu đông phương thế giới chân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.